Thùy nguyện ý phụ cừu. Bong bóng đã bào phủ lấy thanh lòng kiếm. Kiếm khí của thanh lòng kiếm khiến cho bong bóng căng lên, muốn nứt. Nhưng bong bóng này vẫn bào phủ lấy mũi kiếm, hơn nữa còn lan về phía tay và thân của thích, thích thiếu thường. Thích thiếu thường lập tức buồn kiếm. Thuật ngự kiếm thông thường đều là đen tinh, khí, thần, công lực. Thần và kiếm hợp lại là một, dùng thể không dị ngăn cản được tấn công. Đó là một hình thức đặt mình vào trong chỗ chết để tìm ra đường sống. Toàn lực nhất kích, đối mặt với cây chết, đó là một phương pháp đánh liều mạng, không ngại, vàng đá cùng tan. Hình thức như vậy, người và kiếm hợp lại thành một thể, là một loại chiêu thức người chính là kiếm, kiếm lại chính là người. Không phải là người có công lực thâm hậu thì không thể nào thực hiện được. Với những người bình thường, kiếm là kiếm, người là người, chính là người sử dụng kiếm. Với những kẻ đạo hạnh kém hơn, thậm chí là còn coi kiếm là quan trọng. Thành ra kiếm xử người Với những kẻ công lực cao hơn, thực sự có thể xử kiếm đến mức xuất thần nhập hóa, nhưng mà dù sao thì vẫn chỉ là kiếm pháp. Đem tình cảm, suy nghĩ của mình, dung nhập vào bên trong kiếm pháp, thì tiến lên mức kiếm thuật. Nhưng, khi mà thực hiện được sự biến kiếm trở thành bản thân, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, mới có thể phát huy ra toàn bộ nhuệ khí của kiếm và tiềm lực của người, tùy hai mà một là cực hạn của người và kiếm, đó chính là thuật ngự kiếm. Nhưng mà một khi ngự kiếm, thì khó có thể phân tắt. Một khi kiếm bị hủy, người cũng khó mà sống sót. Thanh lòng kiếm của thích thiếu thường đã bị bong bóng phủ lấy, bản thân của chàng cũng sắp bị hút vào. Nhưng mà không người thích thiếu thường có thể bỏ kiếm. Chàng có thể ngự kiếm, nhưng còn hơn là như vậy, đã đạt đến mức kiếm không chỉ là kiếm, người không chỉ là người. nguyên trí của người và tinh hoa của kiếm đã hợp lại để xuất kích, nhưng mà nhiệm động hình phân, một khi gặp hiểm nguy, người vẫn có thể lê hình quy thần. Người và kiếm tách ra. Kiếm là kiếm, người là người. Người dùng kiếm chế địch, kiếm mà không địch được, vậy thì người sao phải vong? Thích thương thương vừa buông kiếm, thân hình liền rơi xuống phía dưới. Chàng chỉ có đúng một cánh tay. Vào lúc chàng buông kiếm, liền rút ra xuân thù bút. Trong lúc chỗ nứt của bong bóng vẫn còn chưa kịp khít lại, xuân thù bút đã nhóng lên. thanh long kiếm tuy bị hút vào bên trong, nhưng mà nơi lưỡi kiếm đi qua, bong bóng bị nứt ra một vệt. Chính là đáng nhanh chóng khít lại. Xuân Thù Bút đâm vào đúng chỗ đó, bóng bóng vỡ ra. Thích thiếu thường dùng thành lòng kiếm, kết hợp với Xuân Thù Bút, phá vỡ ra bóng bóng kỳ dị. Bóng bóng vừa vỡ, đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói nữ hô lên một tiếng. Từ trong bóng bóng tối sâu thân cùng, một thân ảnh bé nhỏ thoáng lên một cái. Thích thiếu thường lúc này là người đang ở giữa không trùng, rồi xuống bên dưới. Chính vào lúc sau khi mà trang phá vỡ bóng bóng, chân chưa kịp chạm đất. Ở trên đầu đột nhiên vang đến một tiếng nổ rất lớn. Thanh âm đó giống như tiếng của thiên mà vạn mị, bị một trận cuồng phong cuốn tới đó. Thích thiếu thường lại ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng đen không lồ lướt qua những ngọn cây. Hai bên của bóng đen đó dường như có một đôi cánh, một xanh một hồng. Màu xanh khiến cho người ta lạnh gáy, màu hồng lại khiến cho người ta run sợ. Còn thân ảnh bé nhỏ đó cũng làm đường theo mà ảnh đó biến mất. Dường như cùng một lúc, bốn người từ trên bốn ngọn tùng cạnh nhau lao xuống. Bốn người đó lăng không phi hành, đạp gió lướt đi, hướng thẳng về phía thân tùng bị chặt hết cành lá. Chỉ thấy trên một cụt, một chặt đôi của thân tùng, hai bên có hai người ngồi. Dưới ánh trăng chiếu quá, hai người đó, một người là Lưu Độc Phong, còn người đó, lại không ngờ lại là người đứng đầu của tứ đại sân bổ. Vô tình. Thích thiếu thường chấn động. Chàng đã cảm thấy, mình và Lưu Độc Phong dường như đã làm sai một chuyện gì đó không thể nào cứu vãn, nhưng ngày vào lúc này, nguy cấp. Chàng lại không kịp suy nghĩ gì nhiều Chàng bám người vào dưới gốc tùng Bốn kẻ kia nhìn nhau một cái Chia ra làm bốn hướng lao tới Bốn kẻ đó chính là Lòng Thiệp Hơ, Anh Lục Hà Thiết Tật Lê và Hồ Chấn Bi Bốn đệ tử của cựu U Thần Quân Thích Thiếu Thường sửa kiếm chặn chức thân tùng Bất cứ một kẻ nào muốn tiến lại gần cây tùng này Bất kể phi thiên độ địa Trước hết đều phải vượt qua chàng Điều đó có đồng nghĩa với việc phải hỏi thanh bảo kiếm trong tay của chàng Trong lòng của Thiết Thiếu Thương lại vô cùng rõ, cục diện này hiển nhiên đó là cựu u lão quái hao phí tâm cơ, ra vừa đào tẩu, dụ Lưu Độc Phong đuổi theo. Sau đó, Lưu Độc Phong nhầm kiệu của vô tình là kiệu của địch, xuất thủ giết chết một kiếm đồng thần cận của vô tình. Vô tình tức giận phản kích, cùng với Lưu Độc Phong đều bị trọng thương, rồi mới phát hiện ra đối phương. Còn cựu u lão quái đã tranh thủ cơ hội hạ sát thủ, khiến cho hai người thương nặng thêm, có lẽ trong chốc lát đó khó mà hồi phục lại được, cũng không thể nào tái chiến được. Còn cựu ù láo quái, ở trong lúc lưu độc phong và vô tình hỗn chiến, đều bị thiệt hại, cùng với bào bào vừa bị kiếm bút của chàng công phá chạy mất. Chỉ để lại bốn tên đệ tử hung thần ác sát lại đây, để quyết lấy đi tính mạng của chàng cùng lưu độc phong, vô tình và trường ngũ. Thích thiếu thường quyết không để cho kẻ nào lấy đi tính mạng của chàng. Chàng vẫn còn muốn sống, sống để báo cửu Chỉ có những kẻ từ trước tới nay vẫn chưa từng thực sự trải qua cửu hận mới có thể bà hòa, việc gì phải báo thù cho khổ. Thích thiếu thương năm xưa có thể đại độ dung người, quy tụ tinh anh, kết nạp hiền năng. Nhưng mà chờ đợi đến lúc chẳng thực sự trải qua huyết hải thâm cầu, mới biết được ở trên thế gian này vẫn còn có nhiều cửu hận. Người muốn tưởng không báo, tìm cách để tránh né, cũng không thể nào tranh thoát ra khỏi được. Thích thiếu Thường chưa bao giờ hy vọng có một ngày bản thân của mình không ngờ đã trở thành một đại nhân vật phục cầu. Chẳng chưa bao giờ không nghĩ tới việc xung nạp người khác, chịu đựng người khác, tha thứ cho người khác. Nhưng mà bây giờ, Chàng mà không huy kiếm tự vệ, còn có thể để ra một con đường nào khác. Nếu như chàng không chặn đường lùi của kẻ địch, vậy bản thân chàng liệu có đường lùi? Những kẻ chưa trải qua cửu hận sẽ không thể nào hiểu được nỗi đau đớn, không thể nào hiểu được nỗi khổ sở, bất lực của những người mang theo nỗi thâm cửu, không thể nào hiểu được hạnh phúc và hạnh vạn của ngạn người, của vạn người, mang theo cửu hận. Nhưng mà không thể cứ như vậy mà trào phúng, những người mang theo cửu hận cực kỳ đáng thương. Kẻ nào nguyện ý có cửu hận? Vậy kẻ nào nguyện ý mang theo kiểu hận? Thiết thiếu thường quan sát tình thế, chàng quyết không để cho mình rơi vào tay của bốn tên ác mà, cũng không cho phép ai động đến lưu độc phong và vô tình. Lưu độc phong là bộ khoái đang áp dài chàng. Vô tình chính là nguyên nhân khiến cho chàng bị bắt. Nhưng, bọn họ là hai kẻ bạ, hào hán, thích thiếu thường lại quyết không để cho bọn họ rơi vào tay của ác đồ. Chàng có thể đào tẩu. Lúc này, dường như bốn tên kia đang tập trung vào lưu độc phong và vô tình. Nếu như chẳng chạy trốn, đối phương chỉ có thể phân ra hai người truy đuổi. Chàng sợ rằng, không thể nào định lại bốn người. Hai người thì chàng giải quyết rất dễ, nhưng mà thiết thiếu thương quyết không thể nào chạy trốn được. Chàng không thể nào dùng một tay đem theo ba người đang trọng thương đi theo. lưu độc phong, vô tình, trường ngũ, không một ai là không đang bị trọng thương, sinh tử không rõ. Chàng chỉ có thể cắn răng hồ chiến. Hồ chấn bì, long thiệp hư, thiết tật lê, anh lục hà. Bốn kẻ liếc mắt nhìn nhau một cái. Đêm nay có thể giết chết được lưu độc phong, vô tình cũng thích thiếu Thường trước mặt của sư phụ, đó quả nhiên là một đại công. Hơn nữa, còn là một sự kiện chấn động thiên hạ. Nhưng chỉ là, muốn giết chết được lưu độc phong và vô tình, trước hết là phải tiêu diện được thiếu thương trước mặt. Thiết thiếu thương hoàng kiếm đứng ngơi dưới gốc cây, dưới ánh trăng, cánh tay duy nhất giống như là có một màn xương bao phủ, mang theo thần sắc nhất phù, đường quan, dù chết là cũng không hối. Anh Lục Hà lại cười. Thích chạy chủ, chỉ bằng một mình ngươi, chúng ta có bốn người. Lưu Bộ Thần và Vô Tình Đại Bộ Thần đều là bị sư vụ của chúng ta đánh cho bị thương chỉ còn là một chút hơi tàn thôi. Bó tay mà chờ chết, ta đây thấy ngươi nên ngoan ngoãn mà đầu hàng, đừng có mà phản kháng vô vị nữa. Thích thiếu thường lại chậm rãi đáp. Cả quãng đường đại khái, đến hai ngàn dặm, rất ít khi có cục diện một trọi bốn. Chàng lại ngừng lại một lúc, rồi nói tiếp. Thông thường ta đây đều là đấy một địch mười, dùng một trận trăm. Anh Lục Hà thấy Thiết Thiếu Thương lại tôi tạ nhưng vẫn quá tiêu sái, bị dồn vào thế chân tường ngạo nghếch, trong lòng mặc dù lại rất muốn giết chết chàng, nhưng mà lại rất muốn thù phục chàng mà không phải động thủ, liền gật gù nói: người hãy nhìn thần uy của sư phụ chúng ta, bây giờ Lưu được Phong vào vô tình không phải là bị đánh không còn ra cái hình người, chỉ có thể ngồi im trên cây chờ chết. Người có thể hủy đi được pháp bảo bong bóng của tiểu sư muội của chúng ta, đó đã là cao minh lắm rồi. Triều đình đã coi ngươi là một họa hại, không bắt ngươi về thi pháp thì không được. Ngươi cần gì phải bảo hộ cho hai cái tên sai nhà chó má và bộ đầu khốn nạn này? Hãy một kiếm mà giết chết bọn chúng đi, rồi đi về cùng với chúng ta. Ta sẽ cùng với người nói chuyện cùng với sư phụ. Nói không chừng lão nhân gia ở trong đóng sẽ vui vẻ, sẽ thu ngươi là tiểu đệ tử của bọn ta cũng không chừng. Vừa nói, A ta vừa cười khành khách, cười đến rung cả má, mắt hiếp lại, nhìn thực sự cũng mê người. Thích Thi thường lại khẽ vuốt thanh kiếm trọng tay. Lệnh sư vũ công cao cường sao? Lão tôi tạ đào thoát, có lẽ thương thế chẳng nhẹ hơn hai người kia được bao nhiêu. Khuôn mặt của anh Lục Hà dưới ánh trăng lại càng trở nên trắng bệnh. Thích thiếu thương, người quyết tâm chưa chết, chưa thôi đó hả? Thiết tật lê lại cười lạnh nói. Nhiều lời với ý làm gì, ý chính là đang tranh thủ thời gian đó. Anh Lục Hà vinh mặt. Ngươi đợi cái gì? Liêu độc phòng và vô tình chúng phải không kiếp thành công của sư phụ. Công lực càng cao, thụ thương sẽ càng trọng. Bọn họ làm sao có thể phục nguyên được? Còn có trường ngũ chúng phải ma vần nhấp phách của tiểu sư muội ta? <cười> Còn đâu mới hồi phục được? Người đợi cứu bình tới sao? ích. Dùng mặt của anh Lục Hà khá xinh đẹp, cho dù không phải là hoa nhường nguyệt thẹt, nhưng có dáng vẻ ngây thơ và đáng yêu của một tiểu nữ hài. Nhưng nói trở cùng, chiếc eo uốn éo không ngừng, giọng nói cũng trầm đục từng trải. Đó là những cử chỉ mà những nữ tử phong trần lâu nằm ở bên bờ sông Tần Hoài mới có được. Thế tiểu nhìn Th Rồi đột nhiên cảm thấy như muốn ngất đi. Không biết vì sao, làn da trắng của anh Lục Hà khiến cho người ta lập tức nảy sinh ra ý tưởng đen tối. Rất là muốn xé nát y phục của ả ta, khám phá ra cơ thể dưới lớp trang phục, có phải cũng là ngọt ngào và trắng nõn như vậy không? Thích tiểu thường biết đối phương đang thi chuyển tà thuật, lập tức không nhìn ả nữa. Mà chàng lại nhìn vào mũi kiếm. Mũi kiếm đột nhiên lại trở nên sành biếc. Nhất nguyên thần công đã truyền nhập vào trong thân kiếm. Anh Lục Hà đột nhiên lại cười. <cười> nhìn ta đi, tại sao lại không dám nhìn ta nữa? Long Thiệp Hư đột nhiên gầm lên một tiếng. Nói nhiều với y làm gì, để ta giết chết y. Hồ Chấn Bi đại lạnh lùng chừng mắt nhìn hắn. Ta đây vẫn còn chưa hạ lệnh, ngươi lại vội làm gì? Trong đám đồng môn, bối phận của Hồ Chấn Bi cao hơn Long Thiệp Hư. Long Thiệp Hư nhất thời không dám nói gì, chỉ biết hung hăng đá ra một cước. Một cây tùng nhỏ đã bị một cước của hắn đá cho gãy, đổ xuống đất. Hồ Chấn Bi lại cười lạnh ngươi không phục sao? Người đã quên mất sự phân phó của sư phụ rồi. Lòng tiệm hư vừa nghe đến hai chữ sư phụ, lại vội vàng nén lại cơn giận, không dám nói thêm một lời nào. Trong mắt của Hồ Chấn Bì lấy lên một ánh quàng mang giống như xài lang, hướng về phía thích thiếu thương vỗ tay cười nói. Thích chạy chỗ, lấy được báo oán, người ta muốn bắt ngươi chặt đầu, người lại quyết tâm hộ chủ. Thật sự là đáng không phục, không phục. Thích thiếu thương lại im lặng mà cười. Hồ Chấn Bì lại nói. Ngươi thực sự muốn đem một trọi bốn sao? Ta cũng rất ngưỡng mộ ngươi. Thế thiếu thường tiểu sái. Vừa rồi, ta chẳng được ngươi ngưỡng mộ. Cũng là đã dùng một trọi bốn ấy thôi. Trên mặt của hồ chấn bì lóe lên một tia sát khí, lùi lại một bước. Được. Lại dừng một lúc, y lại quát. Ngươi trong kiểu kia, lăn ra đây. Y chơi rất lời, bảy đạo khói xanh đã từ trong tay của thiết tật lê bên cạnh y bắn ra. Thiết tật lê xuất thủ, ám khí bay vào kiểu. Mất hút. Sau đó, dưới ánh trăng, chỉ thấy một thân hình thấp bé giống như là một làn khói xuất hiện, giống như chuồn chuồn điểm nước lao tới. Một tiểu đồng tóc búi quả đào. Thích thiếu thường nhìn nó, chỉ thấy tiểu đồng này cốt cách thanh kỳ, mắt sáng mày cao, nhưng mà đầy nước mắt, khuôn mặt tràn đầy sự bì phấn. Thích Tiểu thường đối mặt với nó, đặc biệt nhìn thấy rõ, đối phương thực sự là một tiểu đồng. Tiểu đồng đó vừa đặt chân xuống đất, nhìn thấy thi thể của tiểu đồng kia nằm ở trên xe ngựa, lại hòa lên khóc. Thích Thiếu Thương chú ý quan sát, tiểu đồng này quyết không phải là dịch dung, không phải là giả, chỉ thấy tiểu đồng đó lại cúi chào Thích Thiếu thường Thích Trái Chủ Thích Thiếu thường lại nghi ngờ Người Tiểu đồng lại chớp mắt, gạt lệ trên mặt, nói với Thích Thiếu thường Thích trai Chủ, ngài không cần phải nghi ngờ, chúng ta đã gặp nhau ở An Nguyện Sạn, Đại trấn Tư Ân. Lúc đó, công tử còn cho ngài là cự khấu ác vị lên ra tay giúp lưu ra bắt ngài. Sau đó, nghe thấy các vị anh hùng hào hán kể về các sự tích của ngài, trong lòng đã sinh ra ngưỡng mộ, liền vội vàng tình nguyện lên trên đường, muốn cứu ngài từ tay của Lưu Gia. Nhưng mà không người Lưu Gia vừa xuất hiện, liền đã hạ sát thủ, không những là giết chết tiểu huynh đệ của ta, lại còn làm công tử trọng thương nữa. Tất cả, toàn là do... Nó tới đây, nó lại hòa lên khóc. Thích thiếu thường không nỡ nhìn, lại vội vàng. Người... đừng có khóc nữa. Anh Lục Hà lại cười cười. <cười> Nó là đáng sợ đó. Dứt lời còn nháy mắt với thích thiếu thương. Không ngờ anh Lục Hà vừa dứt lời, trong tay của tiểu đồng đã có thêm một thanh tiểu kiếm màu bạc. Ngân kiếm vừa lọt vào tay, mũi kiếm đã đến trước ít hầu của anh Lục Hà. Anh Lục Hà cà kinh. À biết bốn kiếm đồng bên cạnh vô tình, cũng là đều có những chỗ kinh người, nhưng vạn lần không ngờ rằng lại có thể xuất thủ nhanh như vậy, độc như vậy, hơn nữa còn chưa thèm nói gì, đã ra chiều sát thủ rồi. Hơn nữa, dưới ánh trăng... Anh Lục Hà thấy thích thiếu thương đang đứng dưới gốc tùng, trí cao khí ngạo, dáng vẻ ngạo mạn bất cần, sớm đã mê mẩn tâm thần. Một đòn này của ngân kiếm, có lẽ à ta không tránh được. Hồ chén bị lạnh lùng bằng quan. Anh Lục Hà lại nhìn thích thiếu thương bằng một ánh mắt khác, sớm đã nổi máu ghen tị. Lòng thiệp hư lại gập lên như sấm, hận không thể nào chặt đứt thích thiếu thương ra làm tám mạnh, không ngờ đến việc ngân kiếm đột nhiên xuất thủ. Đến cả thích thiếu thương cũng là không ngờ rằng ngân kiếm lại hạ sát thủ. Anh Lục Hà trong lòng chấn kinh, nhanh chóng lùi về phía sau hơn một trượng. Ngân kiếm vội vàng lao tới, tay án vào trong thần kiếm. Càng một tiếng vang lên, mũi kiếm bắn ra, vẫn là tiếp tục hướng về phía cổ họng của anh Lục Hà. Đúng vào lúc này, một tiếng càng vang lên, một viên thiết tật lê to bằng đầu, nắm tay bay vụt tới. Lát sau đến trước, đập vào trong thần kiếm. Mũi kiếm chấn động, ngân kiếm đồng tử biết mình không thể nào trụ được, kiếm vụt ra khỏi tay bay mất, vội vàng, rứt đứt xích bạc lại ổn trụ thân hình. đúng lúc này, anh lục hòa đã dứt lên một tiếng chói tai. chỉ thấy tóc của à tuy không dài nhưng đang tung bay trước mặt, đầu của những sợi tóc này có rất nhiều vong ngọc nhỏ, dùng ý chỉ màu buộc vào. à ta đã rút ra thiết nhiều ý mang theo tiếng hú thê lệ, con người lao về phía ở trên đầu của ngân kiếm đầu tử, đền cuộn mà bổ xuống. thích thiếu thường nhìn thấy như vậy, biết là anh lục hòa đã thực sự nổi giận. chẳng sợ ngân kiếm gặp nguy hiểm, vừa muốn lao lên phía trước. Hồ chiến bị đã quát lớn, lên. Thiết thật lê vùng tay, năm vật màu đen bắn thẳng vào bên trong xe ngựa. Mấy vật màu đen bắn vào, qua rèm xe vào bên trong. Chỉ nghe một tiếng la thảm, Thích thiếu thương lại trợn, dắt cả mí mắt, tức giận gầm rú. Trường ngũ. Hồ chiến bị giống như là một làn khói lao thẳng lên trên ngọn tùng. Mục tiêu của y chính là lưu độc phong và vô tình. Thích thiếu thương muốn lao lên ngăn cản, lòng tiệp hư. Lại giống như là một ngọn núi ép xuống. Toàn thân của hắn trương phồng, mặt giống như là phủ lớp máu, toàn thân giống như là một cánh buồng đỏ rực rỡ no gió, chụp về phía eo của thích thiếu Thường. Hết trường, Kiếp hậu trọng phùng Thích thiếu thương vừa tức giận vừa vội vàng, lắc người một cái, lòng thiệp hư rơi vào trong khoảng không. Thích thiếu Thường đã muốn phi thay lên ngàn cản hồ chấn bị hạ động thủ với lưu độc phong và vô tình nhưng long thiệp hư đã uốn người lao vọt tới. thích thiếu thường đào người đổi vị trí, trong lúc khẩn cấp vẫn nắm giữ được cực trần phương vị, chẳng vừa có được khoảng không. đang nghĩ cách lao lên thì đối phương lại ngăn cản, trừ phi là liều mạng. long thiệp hư xem ra thực sự là muốn liều mạng. thích thiếu thường lại nghiến răng, kiếm phong như điện xuất ra, kiếm nhắm vào người của long thiệp hư. người đã bị long thiệp hư ôm lấy. thích thiếu thường lại nhanh chóng phát hiện ra một sự thực. Một kiếm đó giống như đâm phải tường đồng vách sắt. Khi Long Thiệp Hư chụp lấy hai vai của Thích Thiếu Thường, lấy tranh thủ lúc chưa bị đối phương kéo về phía trước, chẳng xuất ra ba kiếm. Rốn, ức, yết hầu. Đó chính là ba điểm chết của các võ lâm cao thủ luyện ngạnh môn khí công. Long Thiệp Hư cao lớn khôi ngô, nuôi thân trên của Thích Thiếu Thường đã bị hắn giữ chặt, muốn đâm vào mặt của hắn, thực sự không dễ. Thích Thiếu Thường có thể đâm vào ba chỗ yếu hại đó Ba kiếm nhằm cứu mạng. Ba kiếm đều vô ích. Long thiệp hư đã chụp được thiết thiếu thường, kéo chàng lại gần. Thiết thiếu thường đã cảm giác được vết thường bên tay trái, đau đến thấu tận tim gan, Sườn cốt toàn thân không thể nào chịu được áp lực cực lớn đó, phát ra những âm thanh lách cách, trầm đục. Nghe tới đây, thiết thiếu thường mới biết, thiết tật lê sửa trường dùng thiết tật lê, còn Long thiệp hư đã luyện thành công kim trung cháo. Trong võ lâm, các mùa ngại khí công đào. Bất nhập có thể chia ra làm, làm 5 loại, thập tam thái bảo, hoành luyệt, thiết bố sam, đồng tử công, kim cương bất hoại thiện công, kim trùng cháo. Luyện những loại võ công như vậy, người luyện đều phải trả ra đắt. Đồng tử không cần có thân phận, đồng tử mới có thể luyện được, do đó Long Thiệp Hư lại luyện chắc chắn là không thể nào là đồng tử công. Kim cương bất hoại thiện là một công Phật môn tránh tông, thiết bố sam là một loại ngạnh khí công nhập môn. Quyết phong thể nào chống đỡ được với độ sắc bén của Thanh Long kiếm. Thập Tam Thái Bảo hành luyện, mặc dù là toàn thân giống như tường đồng vắt sắt, nhưng mà lại sợ bị công kích vào các huyệt vị. Còn Long Thiệp Hư thì lại không sợ Thanh Long kiếm sắc bén vô cùng đâm vào trong các huyệt vị, môn mà ý đã luyện đương nhiên phải là Kim Trung cháo. Người luyện Kim Trung cháo không dễ để cho người khác tìm ra được yếu hại của mình. Trước khi bị Long Thiệp Hư chụp lấy, thì kiểu Dương đã kịp làm một việc. Song chỉ của chàng búng ra một cái, Thanh Long kiếm đã hóa thành một đạo thanh long Bắt lấy bay hồ chấn bị Một đòn này Chàng đã sớm có sự chuẩn bị Lòng thiệp hư lại dám liều mình lao tới Nhắm mắt ngay đón lợi kiếm ở Trong tay của chàng Tất nhiên là phải có cách để khắc chế Bản thân của chàng không thể nào thoát thân được Cũng nhất định là phải ngăn cản hồ chấn bị hạ độc thủ Kiếm vừa thoát ra khỏi tay Tay quạt ngược lại Muốn rút xuân thủ bút ra Nhưng mà đáng tiếc Chàng chỉ là có một tay mà thôi long thiệp hư đã dùng lực ôm lấy chàng vận dụng độc môn khí công kim trung cháo để chấn nát toàn bộ xương cốt của thiết thiếu thư bởi vì phải phân tâm thiết thiếu thư đã mất đi thế chủ động chỉ miễn cưỡng vận nhất nguyên thần công để kháng cự cho dù là ở trong lúc nguy cấp chàng vẫn phải phân tâm phân tâm lo lắng cho an nguy của vô tình và lưu được phòng ở trên ngọn cây kiếm của chàng vừa lên không thiết tật lê liền lao người lên không đuổi theo hắn đuổi kịp kiếm ở giữa không trùng một mặt chụp lấy đuôi kiếm một mặt lại nghiêng người đáp xuống lại cười nói, Một thanh hào kiếm, đã tạ. Người liền dư xuống bên cạnh xe ngựa, tử tế xem xét thanh long kiếm trong tay. Hồ Chiến Bi phi thân lên trên ngọn cây, lạnh lùng cười nói, Bộ thần lưu độc phong, dân bộ vô tình, các người cũng có ngày hôm nay rồi. Rất lời, song trưởng lại từ từ phát ra. Y dùng cách không phá sơn trưởng tấn công hai người từ xa. Trong lòng vẫn có một chút quý kỵ thanh uy của hai người, cho dù đã biết võ công của hai người này đã bị thương rất nặng, quyết không còn lực nào mà kháng cự, nhưng từ trước tới giờ, Y vốn luôn luôn cẩn thận, không dám đến gần lại, hai đại cao thủ, tránh việc mạo hiểm. Y một mặt phát trưởng, một mặt đề phòng vô tình và lưu được phòng phản kích, cũng đề phòng thích thiếu thường ra tai ngăn cản. Thiếu thiếu thường quả nhìn xuất kích. Chàng phóng kiếm tới. Hồ Chến Bì nhìn thấy kiếm bay đến, lập tức thu trưởng, trong lòng lại thầm nhủ. Sớm đang ngày thích thiếu thường có một thanh lòng kiếm. Trước hết, hãy đoạn lấy nó, để chiếm một chút tiện nghi đã. Không ngờ giữa đường lại xuất hiện thêm mực trình rào kim. Thiết tật Lê đã chụp lấy kiếm trước. Y biết giáo tâm tính của mấy vị sư huynh đệ, kẻ nào kiếm được thứ dự đồ gì tốt, quyết là sẽ không bao giờ để cho kẻ khác được nữa. Trong lòng của Y lấy thầm oán hận, chỉ đang phải xuất tiếp song trường, giết chết lưu độc phong và vô tình, là một đại công. Đại công này tuy là bốn người đều có phần, nhưng hai kẻ nổi tiếng giang hồ đều đã chết dưới chướng của mình. Chuyển ra giang hồ khẳng định là sẽ rất có lợi đối với uy dân của mình trong võ lâm sau này. Y đang tưởng tượng như vậy, đột nhiên lại phát hiện ra một việc khiến cho Y vô cùng kinh ngạc. Từ trong xe, nhoáng lên một bóng người. Trường ngũ đã bị tiểu sư muội khống chế, khẳng định không khác gì phế nhân, lại thêm ám khí của thiết sư đệ, không chết không được. Vậy làm sao lại có bóng người vô thành vô tức xuất hiện trong xe ngựa đó? Bóng người lại không chỉ có một. y đang muốn phát ra cảnh báo, bóng người kia đã xuất thủ. Hai bóng người, một phải một trái. Bóng bên trái lại bay theo phía sau của thiết tật lê. Bóng bên phải bay về hướng Anh Lục Hà. Hồ Chánh Bì vội vàng hét lên một tiếng. Có chừng. Tiếp gian trước khi y kịp hét lên, bóng người phía sau thiết tật lê đã quát lên. Xem chiêu. Thiết tật lê hoàng sợ, vội vàng chuyển thân. Trong lúc mà hắn chuyển thân, đồn trường thủ bát lộ, thân người bật về phía sau. Hữu thủ đã sẵn mấy viên thiết tật lê, tùy thời đều có thể bắn ra. Hắn vừa chuyển thân, bóng đen liền xuất thủ, hữu thủ dụng chỉ ấn xuống. Chỉ ấn vào chán của hắn. Thiết tật lê có bảy tám loại thân pháp. Trục đạo sát thủ, nhưng mà trước tiên là tránh không được, sát thủ thì xuất không ra, trên đầu đã bị dính một chỉ. Hắn chỉ thấy, người trước mắt khoác ra một chiếc áo lông cừu rất dày. Thân người thì gầy gò, tướng mạo thì âm lãnh, một khuôn mặt có đôi mắt giống như hai luồng hãnh liệt, lãnh điện. Ý thức của hắn chỉ biết được tới đây. Lúc này cơ thể của hắn đã bị hất văng đi hơi một trường, ngã trồng vó trên mặt đất, sâu ở trong rừng tùng. Hồ chấn bị đang muốn lao xuống, người đó đã thò ra một bàn tay gầy gò, trắng bạch từ trong áo, chụp lấy thanh long kiếm, mũi kiếm chỉ lên ngọn tùng, lại hỏi y. Người muốn tiếp tục giết người ở trên cây. Hay là muốn súng đây mà giết chết ta? Hồ Chấn Bì chỉ gặp cặp mắt giống như quỷ hỏa của người đó, khiến cho y cảm giác một cỗ hàn khí từ chân sông đến tận đầu. Người mặc áo lồng cửu đó, trước khi xuất chiều với thiết tật lê, còn đã quát lên một tiếng. Nhưng, nữ tử lao về phía sau lưng của anh Lục Hà, lại chẳng nói không rằng, một đào chém xuống. Anh Lục Hà đã có cảnh giác. Đó chính là bởi vì tiếng hét cảnh cáo của Hồ Chấn Bì, với lại, à phát ra thần sắc cuồng hỉ từ trong mắt của ngân kiếm. À đột nhiên quay người, thiết nhiều ý chém ngang ra, chặn được một đau này, cú và chạm tuế lửa, khiến cho cả hai đều cảm giác rát cả mặt. Trong giây phút những đúng lửa lóe lên đó, An Lục Hoa nhìn thấy dùng nhàn tuyệt mỹ của đối phương, đau thứ hai của đối phương đang nhanh chóng chém tới. Anh Lục Hoa chỉ còn cách dơ tay lên đó. Hai người đều cảm thấy cổ tay mình đau, hổ khẩu tê dần, nhưng đau thứ ba của nữ tử đó đã chém tới, đau sau nhanh hơn đau trước. Anh Lục Hà hết lên một tiếng lạnh lót, ngũ chỉ dương già, chụp vào mặt của nữ tử kia. Mái tóc đèn của nữ tử kia tung bay, không ngờ không hề tránh né, mà là phạn lại một đao chém vào mặt của anh Lục Hà. Anh Lục Hà vốn tính là những một nữ tử xinh đẹp, đều yêu quý dung mạo. Dùng, chảo hủy đi dung mạo của đối phương, để làm chậm lại thế công về phía mình, lại không ngờ đối phương không hề tránh né, không sợ hoa dung bị hủy, hơn nữa còn muốn một đao chém đôi mặt của à ta ra. Anh Lục Hà rụt tay, lại dùng thiết như ý chặn lại, tỉa lửa bắn tụng tóe, hai người thân cận giao chiến, mặt đều bị các hoa lửa bắn vào bỏng rát. Đúng lúc này, Ngân Kiếm đã kịp nghỉ ngồi một lúc, lại vùng kiếm lao tới. Sau vài lần giao thủ, anh Lục Hà đã biết võ công của người mới tới chỉ có thể hơn, chứ không thể nào kém à? Trước mắt lại thêm một tên tiểu tinh linh, ở trong lòng hoảng hốt, quan sát tứ phía, lại phát hiện ra thiết tật lê sống chết không rõ đang nằm ngựa ở trên đất đằng xa. Còn hồ chấn bi thì không biết đã đi đâu mất. Tình hình bất diệu, trong lòng hốt hoảng, miệng lại phát ra một tiếng giết lạnh lót, y phục đột nhiên lại nát vụt. Anh Lục Hà vốn mặc một bộ quần áo bó, tay theo hòa, lúc này đột nhiên lại nát vụt, chỉ thấy một cơ thể trăng nón. Trong lúc xoay người, trước sau hai đạo tinh quang lấy lên, nữ cư tử kia và ngân kiếm đều cảm thấy loa mắt. Anh Lục Hà thu hết thiết như ý đập vào trong thiên lệnh cái của ngân kiếm, giống như là không đánh cho đứa nhỏ này ốc văng ra tùng thuế, thì lại không cam tâm. Hai mắt của ngân kiếm do ánh sáng chói mắt không cách nào mở ra được, chỉ một mặt vội vàng lùi lại, một mặt hồ quém kiếm loạn ở trước mặt. Nữ tử kia cúi đầu, nhắm mắt. Bà đao liên tiếp phát ra, chém thẳng vào lưng của anh lục hà. Anh lục hà chỉ cảm thấy đành phải cầm huy thiết như ý để đỡ chiều. Nữ tử đau vẫn nhắm mắt chỉ nhằm cận khiến hầu như có thể mỗi chiêu đều lùi lại phía sau, mũi đao mới có thể đâm trúng được đối thủ. Hơn nữa, đầu gối, khửu tay, cổ tay, vai, khắp nơi đều đã bị tấn công, khiến cho anh lục hà vốn sơn này ngoan lạt cũng không ứng phó nổi, chỉ đành phải thu tay phát vào trong trước ngực. Thì ra là phía trên thân thể lõa lồ của à, giữa đôi nhũ phong và sau lưng lần lượt đeo hai chiếc tinh kính, pha ra màu sắc bảy màu tà dị, các loại màu sắc kỳ dị hợp thành một đạo bạch quang cường liệt. Đối thủ của ả đều không thể nào mở nổi mắt. Nếu như đối thủ là nam tử định lực không cao, ở trong mắt chỉ có thể nhìn thấy nhục thể. Dưới sự ảo chiếu của đáng tầm kính, thì chắc chắn sớm đã mặc cho ả xử lý. Ngân kiếm đồng tử chưa bao giờ nhìn thấy nữ nhân lõa thể, vừa nhìn thấy thì đã vô cùng kinh sợ, lại vội vàng nhắm mắt không dám nhìn. Anh Lục Hà sắp đắc thủ, nhưng mà nữ nhân liều mạng kia vẫn đang nhắm mắt, lại càng thêm liều mạng. Anh Lục Hà giết lên một tiếng kỳ quái, làng không bay đi. Thoát ra khỏi phạm vi giao tranh Rồi ánh trăng Lại nhìn à giống như là một con chim trắng Nhưng lại yêu dị vô cùng À chỉ cần nhanh chóng thoát đi Ở trong lòng của à vẫn còn đang nguyền rủa Làm sao lại xuất hiện một nữ nhân không cần mạng Rốt cuộc là kẻ nào Đột nhìn bên tai chuyển tới một câu nói Người đã từng ám toán ta một lần trong khách sạn rồi Rồi bụp một tiếng Bị trúng một đòn vào trong lưng Anh Lục Hà co rút người Nhưng mà thân thể không ngừng lại Tiền quyết phun ra như mưa. Chỉ thấy người đó lạnh lùng. Hãy nhớ cho kỹ, người ám toán người là lôi quyền và đường nhị nương. Anh Lục Hải nhớ kỹ, nhưng ả lại không dám hồi đáp. Ả chỉ cầu thoát thân. Đúng lúc này, thương thế ở trên người của ả, thực sự khiến cho ả không còn đủ sức mà nói. Trong lúc ả đang đào mệnh, tài vẫn nghe thấy một tiếng gầm giận dữ của Long Thiệp Hư. Ả cũng không dám quay người lại tương cứu, thậm chí không dám trả đòn. Trong quan niệm của chiến đệ tử của cửu U thần quân, không có tính mệnh của người nào quan trọng hơn tính mệnh của mình, thậm chí là người thân nhất cũng không thể. Trong mắt của anh Lục Hà, à không nguyện ý vì Long Thiệp Hư mà sinh ra một móng tay. Long Thiệp Hư lại gầm lên một tiếng giận dữ, bởi vì hắn cảm giác thấy bản thân đã dùng thế thái sơn áp định để đè xuống một thân thể mềm yếu, lại từ từ biến thành cứng rắn vô cùng. Tình hình giống như là bản thân đã dùng lực huy quyền, lại đấm ra phải một cái bàn đinh. Thích thiếu thường thấy có người tới cứu viện Ở trong lòng liền cảm thấy ổn định Một thần nhất nguyên thần công toàn lực thi triển Lòng thiệp hư lại giống như một con hổ Còn Thích thiếu thương lại giống như một con dẹp Lòng thiệp hư dùng hết sức Nhưng mà không làm gì được thiết thiếu Thường. Thích thiếu Thường tranh thủ lúc đối thương chưa kịp Đối phương vẫn chưa kịp khôi phục lại khí lực Lại bắt đầu phản công Lòng thiệp hư bắt đầu phát hiện ra hắn đang ôm về một con nhím Một con nhím có thể công phá được kim trùng trào của hắn Hắn trước sau ba lần cố gắng phát lực Đều không công phá được phòng tuyến của đối phương, mà lại còn bị nội lực của đối phương phản pháo. Hắn lại chịu đựng không nổi, lực đạo từ từ thoát ra, tay lại từ từ lỏng. Tay vừa rơi ra. Thích kiểu thương liền rút Xuân Thủ Bút. Xuân Thủ Bút đâm vào trên bụng của Long Thiệp Hư. Long Thiệp Hư phát ra một tiếng hét điên dại. Hắn lại buông tay chạy trốn. Thích kiểu thương không lập tức trí kích, bởi vì cha đã phát hiện ra Xuân Thủ Bút này cũng không thể nào đâm thủng được ra bụng của Long Thiệp Hư. Chỉ có thể khiến cho hắn cảm thấy chỗ bị đâm đau rát, sợ quá mà chạy trốn. Kim trùng trào của lòng thiệp hư thực sự đã luyện đến mức cả thần minh cũng khó lòng phá được. Nhưng, trong hoàn cảnh nguy hiểm này, thích thiếu thương đã rút ra ba đâm, lực đạo đã sử dụng tự nhiên không chuẩn. Còn nếu không, với sự sắc bén của Xuân Thu mút, lòng thiệp hư này chắc chắn không chịu được nổi. Do đó, hắn mới sợ hãi chạy mất. Một nguyên nhân nữa khi cho thích thiếu thương không trì kích, chính là bởi vì chàng đã nhìn thấy Lôi quyển và đường Vãn tử kiếp hậu trọng phùng, chỉ cần giữa hai bên vẫn còn có sự quan tâm tới nhau có gì là có thể vui hơn niềm vui gặp lại khi tưởng đã xa cách ở hai thế giới đường vấn từ lại đẩy lui long thiệp hư, lại từ lắc mình đến trước mặt của thích thiếu thường chào thích thiếu thường cũng cười đáp chào đường vấn từ lại vuốt tóc cười nói đừng nói là ta không giúp ngươi một đau các ngươi một chọn một không tiện giúp ngươi một tay đối phương lại cùng lứa với người tam nếu như giúp ngươi coi như thương hại một cánh tay của ngươi rồi, người không cần người thương hại có phải không? Thích thiếu thương chỉ đáp, phải. Đường Vãn tử lại duyên dáng cười. Hai người các ngươi không có gì để nói với nhau, có phải không? Thích Tiểu thường lại phát giác ra đôi mắt như nước hồ thu của Đường Vãn tử, khi mà liếc qua Lôi Quyền có nét phong tình và thâm tình khó tả. ở trong lòng đột nhiên cảm thấy có một thứ gì đó. Lôi Quyền vẫn mặc một chiếc áo lông cừu, sắc mặt trắng bệch. So với lần trước là còn gầy gò hơn, bệnh chắc chắn là nặng hơn. Nhưng điều kỳ quái là, hàn qua người trong mắt, hiện nhiên đã bớt đi rất nhiều, giống như là có hai ngọn nến, đang dần dần sửa ấm hàn ý trong mắt của y. Thích thiếu thường nói. Quyền ca. Lôi quyền gật đầu. Thích thiếu thường lại hỏi. Tại sao hai người lại tới nơi này? Từ sau khi bị ly tán tại hủy nặc thành, bọn họ đã mất hết tin tức về nhau. Lôi quyền nói. Tại ngũ trong khê. Chúng ta đã gặp được vô tình, sau đó, tại cựu mã cầu, đã vô ý biết được cựu ù lão yêu, xuất lính đồ đệ tìm các người gây chuyện, liền đi theo dõi bọn chúng. Trên đường sự bọn họ phát hiện, không có dám lại quá gần. Đêm nay muốn lại đến Sơn Thần Miếu để thông chi cho các người. Vừa mày đã tới kịp chỗ này. Thích thiếu thường biết lôi quyền chỉ là đơn giản miêu tả vài câu. Chính là nói tránh đi, kỳ thực ở bên trong có những hung hiểm khúc chết nói không hết. Chàng không nhịn được lại nói thêm. Vậy, con thẩm biên nhi? Lôi quyển không đáp. Tim của thích thiếu thương trầm xuống, trầm sâu lắng. Hai người đối mặt, trăng lạnh soi im. Chuyện cũ giống như gió thoảng qua vậy. Đường ván tử lại nói. Lưu bộ thần và vô tình, cùng người ở trong xe đều đã bị trọng thương, hãy cứu bọn họ trước rồi hắn nói. Nằm và lôi quyển nhân lúc cửu u láo thần quân và bao bào đào tẩu lèn vào, tranh thủ thích thiếu thương ngàn cản bốn được nhân, tiêm nhập vào bên trong xe ngựa. Ám khí của Thiết Tật Lê công sát chưa ngũ, Nếu như bị Lôi Quyền dùng áo lông kiều mà chặn hết lại, rồi lại giả vờ như là bị trùng ám khí, hô lên một tiếng. Sau đó vào lúc khẩn cấp quan đầu vừa xuất thủ để làm trọng thương Thiết Tật Lê, anh Lục Hà dọ cho Hồ Chấn bị chạy mất, còn Thích thiếu Thường thì đánh lui Long Thiệp Hư. Thích thiếu Thường và Ngân Kiếm hai trọi bốn, Ngân Kiếm vẫn chỉ là một đứa trẻ, Thích thiếu Thường lại bị thương trước, đối phương lại là bốn tên ác sát. Lôi Quyền mới là chịu hạ thủ một cách già, nhưng mà trước khi y động thủ. Vẫn là lên tiếng cảnh báo trước, nhưng vẫn là một chỉ đánh bại thiết tật lề. Còn đối với anh Lục Hà, trước đây đã dùng thiết như ý để đánh lén vào lưng của y, y mới không một chút nào khách khí, một chỉ đánh tan tình tinh kính ở trên lưng của ả. Hai chiếc tình kính này cũng là do cựu u thần quân thân quyền, cũng là để cho hiền Viên hạo thiên kính của Lưu Độc Phong chính một, tà một, công hiệu cũng là hoàn toàn khác nhau. Hiền Viên hạo thiên kính có thể khiến cho những binh khí của đối phương phản pháo ngược lại. Chỉ cần soi vào trên kính, có thể phản xạ ra phản kích đối phương. Như thực như giả, rất khó mà ứng phó. Vậy cho nên, liều lục ở trong lúc bị thương, vẫn có thể đánh cho thiết tận lê vào hộ chấn bì, hai kẻ này trận cước đại loạn Xá nữ nhiếp dương kính của anh Lục Hà lại có thể đem bất cứ một nhiệt lực hoặc quang màng tụ vào bên trong kính, rồi lại tái phản xạ, trở thành một lực sắc bén vô cùng. Nếu có thể mê ảo thị luyến của đối phương, mạnh mẽ có thể làm cho thương thân thể của đối phương rất nhiều. Thân thể của anh Lục Hà lại không ngừng xoay tròn, thậm chí còn cởi bỏ hết y phục, chính là muốn dùng tất cả những năng lực của công lực bên trong cơ thể, hấp thù quảng mang của vùng trăng ở trên trời, rồi phản chiếu qua tình kính, khiến cho đường văn tử và ngân kiếm không cách nào mộ ra mắt được. À đang đến gần, đến chiến thắng lợi, thì lôi quyển đã là một chỉ phá tai một tấm kính. Tình kính đó. Anh Lục Hà đã thụ thương, lôi quyền cũng là không thèm hạ sát thủ. Trừ phi bất đắc sĩ, ám toán thương nhân không phải là cá tính của lôi quyền. Huống chỉ là đối phương, vẫn là một nữ tử. Đường văn tử thì lại tương phản hoàn toàn. Nàng ta không quản. Nàng sông lên, căn bản không hề có một chút quan niệm nào đối với ám toán hay không ám toán. Mục đích chính là hạ gục địch nhân, chỉ có như vậy. Trên cả quãng đường, lôi quyền và đường ván từ sinh tự đồng tâm, đồng hành kể vài tác chiến, đồng cam cộng khổ. Nhưng về tính cách, vậy thì chắc chẳng ai có thể ảnh hưởng tới ai. Lôi quyền lại thâm trầm hàm xúc. Đường văn từ lại hiệp nghĩa hào sảng. Hai người tính cách bất đồng, nhưng mà những người tính cách bất đồng, chỉ có cần độ lượng có tuệ nhãn, thì lại có thể tương giao, tân hưởng lẫn nhau. Có thể cùng nhau trải qua gian khổ, đó cũng là một điều hạnh phúc. Thích thiếu thường lại nhìn thấy bóng của hai người song song bay lên, ở trong lòng không khỏi sinh ra một chút nuối tiếc, lại thầm than thở. Đại nương, đang ở đâu? Hết trời. thuận nghịch thần trầm Thích thiếu thương cố vì thần bay lên cây. Đột nhiên nghe ngần kiếm kêu lên một tiếng. Công tử! cha mới phát hiện ra tình huống vẫn còn nghiêm trọng hơn so với sự tưởng tượng. Liều Độc Phong đã trứng phải ba mũi phi đào. Ngực trái, ngực phải và giữa cơ hoành. Ba mũi đào vẫn đang cắm vào ngực. Trong mũi của Liều Độc Phong có vài vịt máu. Sau lưng của vô tình lại rách ra một mạng, có một vết thương do kiếm gây ra, máu tươi thâm đẫm tấm áo trắng. Trên người của y không có một vết thương nào khác. Thích thiếu thường đường ván từ. Lôi quyện đang bay lên trên cành cây, còn ngân kiếm thì leo lên trên thân cây. Lúc này, vô tình lại từ từ mở mắt. Chúng ta không thể nào lưu lại nơi này được. Ngân kiếm đồng tự đáp vâng, nhưng mà bộ dạng rất bối rối. Đường vẫn tự lại nói. Chúng ta lên xe đã, rồi hắn nói. Thế thiếu thường có một chút chần chừ. Nhưng... Hai con người... Hai con người kéo một chiếc xe có bảy người, có lẽ không thể đi nhanh. Hơn nữa, đây lại là đường núi. lôi quyền nói, Chỉ cần vượt qua vùng núi này, chờ tới nửa dặm, chúng ta sẽ có hai con ngựa đợi ở đó. Thiết thiếu thường biết bọn họ vì không muốn kinh động địch nhân, lại cố ý bỏ ngựa tiến lại gần. Chàng đang lại gần định giúp Lưu Độc Phong ngút, rút mấy mũi đào ra. Lưu Độc Phong lại đột nhiên mở mắt, giơ tay giữ chặt tay của thiết thiếu thương lại, lắc đầu nói, Không được rút. Thiết thiếu thường vừa nhìn thấy ánh mắt của Lưu Độc Phong, lại chợt lạnh lòng. Bởi vì đôi mắt này, ngày thường vẫn ẩn chứa hoàn mang sắc bén, lúc này đã trở thành đờ đờ và vô thần. Không rút đau, ta còn có thể giữ được hơi khí lực. Lên xài đá, rồi nói tiếp. Lưu Độc Phong nói. Thương thế của ta, chủ yếu không phải là ở ba ngọn phi đau này. Một câu này của ông là muốn nói cho vô tình nghe thấy, hoặc là do tính cao ngạo của mình, hoặc là ông muốn để cho vô tình yên tâm. Vô tình lại không nói gì, yêu chỉ lắc nhắc lại một câu. Chúng ta không thể nào lưu lại nơi này nữa. Đường Văn tự lại hỏi. Nhưng chúng ta nên đi đâu bây giờ? Nàng lại đang hỏi lôi quyền. Lôi quyền cũng không có chủ ý. y biết mình không phải là địch thủ của cửu U Thần Quân. Nhưng không biết bây giờ cửu U Thần Quân đã bị thương thành ra như thế nào. Rất cũng là nên đối kháng tiếp, hay là tìm phương pháp mà chạy trốn. Vô tình lại nói. Cửu U lá quái sẽ còn quay trở lại nữa. Cần tìm một nơi đông người. Kiếm tòa viện của Vương Công Công. Để ẩn náu. Lưu quyền và thích thiếu thương đều có một chút chần chừ, Cả một giải này đều không hề có thế lực của Giang Nam Phích Lịch Đường và Liên Vân Trại. Vậy cho nên có, thì lần này tiên đồn sẽ lan ra khắp nơi. Kẻ nào lại dám phá ra cho bọn chúng dùng thân? Lưu độc phong lại tức giận quát. Đến đô tướng quân phủ. Thích thiếu thương lại nói. Gã. Lưu quyền lại cảm giác được sắc bén. Làm sao? Lưu độc phong lại nói. Trong quân viên mười dọc. Chỉ có nơi đó là ổn hơn cả. Thích thiếu thường lại nói. Điều này có thể đúng với mong chờ của đô tuấn thai. Vô tình lại quay sang hỏi Ngân Kiếm. Kim Nhi, Nó... Trong mắt của Ngân Kiếm, lệ quang lấp lánh. Liều Độc Phong cúi đầu. Vô tình lại hít một hơi. Nhớ là phải mang theo nó về. Ngân Kiếm lại buồn bá. Công tử yên tâm. Ngân Nhi tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi kim ca ca. Liều Độc Phong đột nhiên lại nói. À... Lại chỉ nói được đúng một chữ, liền không thể nào nói gì được thêm, trong mắt lại tràn đầy sự ân hận. Vô tình chậm giọng nói Chúng ta lên đường rồi nói tiếp, cũng đừng có dừng lại, chỉ sợ lão yêu lại tới. Đôi mắt của đường ván tự nhòe đi, chăm chú nhìn vô tình. Huynh không sao chứ? Vô tình lại chỉ cười không đáp. Thích thiếu thường cùng với lồi quyện ngay xong, đều biết dường như kiểu u lão quái đã bị thương không nặng, trong lòng cũng đã trở nên lo lắng. Cửu u lá quái không phải là một loại dễ đối phó, nếu như là bọn phúc tuệ song tu, liên vân tam loạn, tối đa chỉ có thể thực hiện ra ám toán, chưa đủ để gây họa, hoặc là bọn cố tiết chiều, hoàng kim lân, công lực tương đương, chỉ cần đề phòng cẩn thận, còn có thể dễ dàng ứng phó. Chỉ còn có cửu u lá quái môn đồ giá công, võ công lại cao, lại thiện dụng yêu pháp, kỹ thuật. Chỉ cần không cẩn thận một chút, sẽ lập tức gặp phải tai họa, cho dù có liều mạc, cũng lại chưa chắc có thể chế ngự được hắn. Đường bán từ xuất ruột. Vậy, chúng ta còn chờ đợi gì nữa? Liệu độc phòng lại gật đầu đứng dậy, thích thiếu thường lại đỡ lấy ông. Hai người bay xuống dưới xe ngựa, một hơi khí lực của lưu độc phong vừa hết. Ở trong xe, ngực của ông không ngực phập phòng, không nói năng được gì thêm nữa. Thích thiếu thường quan sát ở bên ngoài, chỉ thấy ngân kiếm hai tay ôm lấy vô tình nhảy xuống, bởi vì tuổi của nó vẫn còn nhỏ, cây thì lại cao, giữa đường lôi quyền phải đỡ lấy ngân kiếm. Thích thiếu thường nhìn thấy ở trong lòng trùng xuống xem ra thương thế của vô tình là còn nặng hơn cả lưu độc phòng. Việc ứng phó với lão mà đầu cùi u lão quái chỉ sợ lại phải dựa vào lôi quyền, đường nhịn nương vào bản thân của chàng. chị nghe đường văn từ nói trong rừng còn có một tên nửa sống nửa chết để ta cho hắn thêm một đao nữa. lôi quyền ngăn cản. có phải là tên phóng thiết tật lê hay không? không cần phải như vậy, hắn vẫn còn sống cũng chẳng ra con người nữa. Liều được phòng ở trong xe ngay thấy người bị đánh gục đó lại chính là đệ tử của cựu u lá quái Thiết Tật Lê, cũng chính là một trong những hung thủ đã giết chết liêu lục, với một thay liêu lục báo cửu nhưng mà đột nhiên trời đất quay cuồng, ngực bị tắc khí. Trong phút chốc, chẳng thốt lên được tiếng nào. Xe ngựa trầm xuống. Vô tình và ngân kiếm đã tiến vào, lại ngồi xuống. Tay phải của ngân kiếm lại đỡ lấy vô tình, lúc này sắc mặt đã trắng mực như tờ giấy. Trên đùi của ngân kiếm có một người nằm gối đầu. Kim kiếm Toàn thân nhộm máu. Ở bên cạnh Lưu Độc Phong cũng có một người. Trường ngủ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Lưu Độc Phong lại càng nhìn càng cảm thấy không thể nào chịu đựng được, lại thu hồi ánh mắt, lại đột nhiên nhìn thấy ánh mắt sáng rực và sắc bén của vô tình. Một tiếng ngựa hí. Cảnh vật vùn vụt lướt về phía sau xe. Tâm của Lưu Độc Phong cũng loạn giống như cảnh rừng tùng đang nhanh chóng lùi về phía sau. Vô tình lại nhìn chăm chăm vào ông, thều Thảo nói. Người trong giang hồ đều nói rằng ta có... Có là cô độc và vô tình. Kỳ thực, ta đây cũng là không hề oán hận. Lượng Độc Phong lại đợi y nói tiếp. Bởi vì, ta cũng đã có thần nhân, có huynh đệ, có bằng hữu. Vô tình nói. Người thân của ta chỉ có một, đó là gia các tiền sinh, người mà ta cảm kích cả đời. Vô tình lại nhẹ nhàng cười, y dùng tay khoác chặt đôi vai gầy của ngân kiếm. Huynh đệ của ta, ai ai cũng biết. Đó lại chính là thiết thủ, truy mệnh và lãnh huyết. Ngoài ra còn có bốn người, ta coi trọng bọn họ đều là tiểu huynh đệ. Đó chính là Kim Nhi, Ngân Nhi, Đồng Nhi và Thiết Nhi. Những người này, chỉ cần bọn họ gặp phải sự khiêm nhục của bất cứ một người nào, ta đều quyết sẽ không bỏ qua cho đối phương. Nhưng, bây giờ Kim Nhi đã chết. y lại nhấn mạnh từng chứ. Và nó là do ngài giết. Liều Được Phong gật đầu. Trường ngũ vẫn ngớ ngẩn cười, Liệu Được Phong chỉ cảm thấy trong lòng đau nhức. Ông nói. Ta hiểu cảm giác trong lòng của ngươi. Ông dừng lại một chút. Lần này ta xuất môn, sáu thủ hạ, đã chết mất năm. Ta đã từng có ý muốn giết chết thích thiếu thường, tức đại nương, để còn báo cứu cho bọn họ. Vô tình nói. Ngài hiểu được là tốt. Liệu Được Phong lắc đầu. Nhưng, ta vẫn không hiểu. Vô tình cũng lắc đầu nói Ta là có rất nhiều chuyện không hiểu được Liễu Được Phong lại hỏi Tại sao ngươi lại tới đây? Vô tình nói Lần trước, ở An Thuận Sản, tại Tư Ân Chấn Ta không rõ đầu cuối sự tình Thấy ngài đã bắt người, liền xuất thủ Về việc này, ta đã rất hối hận Liễu Được Phong nói Lần đó, nếu như là không có người Ta chưa chắc đã có thể bắt được thích thiếu thường Ở giữa sự liều mạng bảo hộ của bọn chúng Vô tình nói, hiện giờ xem ra, ngài và y dường như có giao tình không tệ. Liệu được phong nói, do đó, người vì cứu thích thiếu Thường mà lại tới đây. Vô tình đáp, phải, ta đã đi nhầm đường nhiều lần, không thể tìm được ngài, nhưng lại nghe được rất nhiều việc liên quan đến thích thiếu thường, lại càng thấy ta cần phải mượn ngài một món nợ ân tình, không giải thích thích thiếu thường về hồi kinh. Sau đó, vô tình đã tìm được lôi đường chủ. Hai người đánh ra một trận mới hiểu ra căn bản của ngài chưa đi khỏi, vẫn lưu lại tại tư ân chấn. Lưu Độc Phong nói, Vậy cho nên, người đã lập tức tới đây. Lúc mà ta tới, ngài vừa đi khỏi. Lại thấy, tướng quân phủ khai, lại đi đến chính tên thị vệ bám theo ngài. Ta nên bám theo từ xa. Lưu Độc Phong nói, Vậy, tiểu ngũ đây từng nói với ta, vào lúc mà nó nhìn thấy, sắp bị thiết tật lê đả thương. Thì lại có người cứu về Xuân Thần Miếu. Vậy chắc, kẻ đó chính là người. Vô tình nói. Ta người Tây Tác Phòng từ trước tới nay của ngài, buổi tối sẽ không chịu động thần, để đuổi theo ở trong đêm để tranh thủ thời gian. Vừa mai đã gặp phải trường ngũ bị thiết tật lê vào hộ chấn bì vây công. Ta đã phát ra một trận ám khí, bức cho cả anh Lục Hà và Long Tiệp Hư xuất hiện. Bọn chúng cũng không dám luyến chiến, lại vồ vá chạy đi. Ta thấy trường ngũ cũng đã bị chống độc rồi, liền không vội đuổi theo nữa chớp mắt của Lưu Độc Phong tràn đầy vẻ cảm kích. Người còn băng chỗ bị thương ở mũi của y, rồi đem cứu về miếu. Vô Tình nói, ta biết ngài và thích chạy chủ sóc quay lại, liền không đợi ở miếu, viết ra một mảnh lụa, lại để lại trên người của trường ngũ. Lưu Độc Phong lại rung động. Mảnh lụa, mảnh lụa nào? Vô Tình biến sắc. Ngài lại không nhìn thấy nó. Lưu Độc Phong kinh ngạc. Vậy trên đó viết cái gì? Vô tình ngửa mặt lên trời thở dài, vốt về mái tóc của kim kiếm, lại cố gắng kiềm chế nỗi đau đớn. Thực sự là ý trời. Cũng là ta quá chủ quan, mới gặp phải kiếp nạn như vậy. Liêu Được Phong vội vàng nói. Người viết thư Lưu lại sao? Tiểu ngũ không hề giao lại cho ta. Trên đó là viết cái gì? Vô tình khẽ dương tay, Liêu Được Phong liền im bặt. Ngân kiếm ở bên cạnh không nhịn được nói. Công tử của ta sợ sớt hiện quá đường đột, nên mới viết một phong thư. Khẩn cầu lưu giá phóng tay, tha cho thích chạy trù lần này. Công tử lại cảm kích vô cùng. Bất kể là ngài đồng ý hay không, đều sẽ phiền ngài tới cửa rừng tùng gặp gỡ. Công tử sợ ngài không tin, mới lưu lại ấn giám của công tử. Rất mong lưu giá quá độ đến trao đổi. Nhưng ai ngờ, lưu đủ phòng lúc này mới tỉnh ngộ, lệ dậm chân than thở. Điều này, ta... Vô tình nói. Ta hiểu, đều là trách ta, là có một phút sơ sẩy Không ngờ đến kiểu U láo quái cũng đã xuất động. Lão ta tới trước một bước, để lấy đi thư tín cùng với ân giám. Trầm phương ngàn kế dẫn dụ ngài đến cửa rừng tùng, khiến cho ngài nghĩ rằng, chúng ta là địch. Liều được Phong lúc này chỉ cảm thấy cái loại đại hận đều đã xảy ra, không còn kiềm chế được khí tức bên trong cơ thể, vận chuyển tán loạn. Vô tình nhìn thấy, lại vội vàng. Lưu Đại Nhân, khí nạp đan điền, đều tức khí tức, đại định đang ở trước mặt, ngài phải cần bào trọng. Liệt độc phòng đột ngột lệ bừng tỉnh, vội vàng bão tức quy nguyên, một lúc sau mới miễn cưỡng bình phục, cười thảm nói. Ta đã hiểu rồi, người vì không muốn liên quan đến có ẩn vải báo, chỉ cầu quang minh lỗi lạc, cho nên mới gửi thư cho ta trước, nói rõ chuyện này, rồi hẹn đó để nói chuyện tiếp. Nhưng mà kiểu u lá quái này đã đến sớm một bước, lấy hết mất bức thư. Đọc qua nội dung, sau đó đã cố ý xuất hiện bằng kiểu và quan tài, lại dờ dờ ân giám của người. Để cho ta trong lúc vấn nộ đã gặp phải sai lầm lớn đó. Ta vừa nhìn thấy trên cây tùng có kiệu, liền vội và hạ động thủ. Một kiếm đó, phá kiệu đâm vào, giết chết tiểu ca, lại còn làm cho người bị thương nữa. Nói tới đây, ẩn hận không thể nói nên lời. Ngân kiếm tức giận nói. Công tử vừa nhìn thấy sai người của ngài, liền giảm bớt đề phòng. Khi ngài vùng kiếm lao tới, chúng tôi đều vô cùng bàng hoàng. Nếu như chúng tôi có sự chuẩn bị, thì ngài làm sao lại làm công tử bị thương được, lại còn giết kim ca ta. Liệu được phòng lại ngại ngùng. Ta thực sự là lô máng. Cựu ô lá quái đâm mấy lần ẩn ở trong quan tài, ở trong kiểu, lại còn bất kỳ thân thể bị thương, dẫn dụ bọn ta tới. Ta nghĩ là láo phục kích ở bên trên, đền lặng lặng và lên trên chế thân. Nhưng, lại là hai mất tính bẩn của vị tiểu ca này. Ta nhất định là sẽ đề bù cho công tử nhà ngươi. Ngân kiếm hừ lại một tiếng. <cười> Người đã chết rồi, ngài có thể đi mùi gì được đây? Vô tình trầm giọng nói. Ngân nhi Ngân kiếm lập tức không dám nói nữa, nhưng bộ dạng vô cùng bi phẫn Im lặng một lúc, vô tình mới nói Lúc đó trăng nhạt rừng rậm, ta vừa thấy có người xuất kiếm, sát khí lăng lệ, không lưu đường lùi, cũng đã nghi ngờ không phải là ngài, do đó mới toàn lực xuất thủ Lưu được phòng biết vô tình nói như vậy, cũng là giải vây cho ông, lại chỉ nói Nhưng, ta cũng đã làm cho người bị thương rồi Vô tình lại thản nhiên cười Nhưng ngài cũng không chiếm được tiện nghi. Thế Tiếu Thường đột nhiên lại tham gia. Sau khi các, các người bị thủ thương, kiểu ô lá quái mới ám toán có phải không? Chàng nãy giờ vẫn lưu tâm nghe ngóng. Cuộc đối thoại của hai người trong xe cũng có ý để cho chàng nghe rõ. Lúc này, chàng hỏi cũng là con ý muốn so dịu đi cựu hận giữa hai bên. Hỏi xong một câu, chàng liền quay người tiếp tục đánh xe. Lưu Động Phòng nói. Ta cùng với vô tình giao thủ ba chiều, hai người đều đều là cho là đại địch sử dụng toàn lực cả hai đều bị thương nhưng mà từ chiêu thức của đối phương phát hiện ra có điều gì đó không ổn trong lòng đã nghi hoặc đang muốn dừng tay để hỏi chuyện cựu u lão quái lại đột nhiên thi triển ra độc thủ đại bộ phận phế công ở trong đó đều là do lưu đại nhân một mình tiếp cả còn nếu không hiện giờ ta lá cũng không còn mệnh để mà ngồi ở đây nữa vô tình lại nói tiếp chúng ta hai người đồng tâm hiệp lực toàn lực mà phản kích nhưng mà thụ thương rất nặng không thể nào ngăn cản được thế công của lão ta Chỉ nhờ Lưu Đại Nhân đã toàn lực ngăn cản công kết của lão, ta mới có thể tranh thủ đâm lão ta ba mũi thuận nghịch thần châm. Lưu Độ Phong lại nói, lão đã chứng phải thuận nghịch thần châm. Vô tình đáp, Nếu như không phải là thuận nghịch thần châm, vô thành vô tức, vô ảnh vô hình, làm sao có thể dưới trưởng phong của không kiếp, thần công danh sưng, gặp mạnh lại càng mạnh, gặp phải là thua, lại có thể xuyên qua được trưởng lực, bắn trúng cạnh trường, ngón tay vào tay áo. Lưu Độ Phong lại gật đầu, Ừ. chẳng trách mấy đạo ám khí đó nhỏ đến mức gần như không thể nói nhìn thế gì, chỉ dính vào ống tay áo, cũng có thể đã khiến vào bên trong quần áo rồi, mỏng nhẹ như là một sợi tơ, trừ vào trong cổ tay của u lão quái. Nghe nói thuận nghịch thần chấp này, thuận huyết công tâm, nếu như dùng nội lực để kháng thì lập tức nghịch trần khí vạn tẩu, đâm vào não của đối phương. Vô tình đáp. Phải. Lưu được Phong lại nói. Nghe nói trên thế gian này. Không có loại thuốc gì có thể trị được thuận nghịch thần châm. Chỉ cần chúng một cây, kết quả không bị công tâm thì là bị thứ não, không chết cũng tàn phế. Vô tình đáp. Đúng. Lưu Độ Phong lại nói. Như vậy... Vô tình lại thở dài. Nhưng đáng tiếc, y lại là kiểu u lão quái. Thuận nghịch, nghịch thần châm, đúng là không hề có thuốc gì cứu được, nhưng lại có thể dùng nội lực cực kỳ thâm hậu để bước ra ngoài. Người có nội lực cao cường như vậy... Thế gian này chỉ sợ chẳng có được vài người. Cựu u lão quái, hắn lại là một trong số vài kẻ như vậy. Y lại một lúc rồi nói. Còn ám khí của ta, từ trước tới này, chưa bao giờ tầm độc. Hết trường.